Hai đứa ở trong đó mà không báo hiệu Làm ta tưởng là có yêu quái nói chuyện Nên là sợ hãi quá Buộc phải dùng câu thần chú chấn tả của Miu Đạo Sĩ Mà ta đã được học năm xưa Sở Vân cười nói Thôi được rồi, Lão Huỳnh Nếu huynh muốn thì chúng ta cùng đi dạo ngắm trăng với nhau chứ Ồ, được, được rồi Ta mang theo hũ rượu Uống rượu ngắm trăng, nhìn nước mà hát Thì còn gì thú vị hơn cử chứ? Lúc ấy Lê Tường bước ra nói Lão Huỳnh, nếu chí sĩ trong thiên hạ mà như Huỳnh Thì đầu cá cũng lặn, trăng cũng tàn rồi Hoa cũng phải thẹn nữa đấy Thế thì còn gì để mà ca ngợi Để mà tự mình coi mình là chí sĩ chứ? Trong lúc ba người cùng đi dạo Cô Yến là hắn nói Này, ờ lão đệ, ngươi dám coi thường chính tả đấy à? Thật là giận quá mà. Nếu không cho người biết tay, thì người không biết trời cao đất dày là gì. Ta ngắm trăng ngâm thử để cho người biết thế nào là chí sĩ nha Biết thế nào là chân tài thực học của ta nhé. Không khí trong lành làm cho ai nấy đầu cảm thấy sảng khoái. Càng gần bầu hồ thì phong cảnh lại càng đẹp hơn, càng mê hơn. Và thế là cô Yến La Hán bắt đầu lắc lư nghiêng ngả ngâm nga Khiến ai nấy cố nhịn cười mà không nổi Họ đi đến dãy những cây tùng cổ thụ Thì gặp khố tị cùng mấy người nữa Nghe câu Yển là hắn Vịnh trăng đầu tuần mếu máu như là cái bánh ú Ai nấy đều làm ra cười Sở vân cố gắng lắm Mới nói được mấy tiếng Hay, hay tuyệt Lão Huỳnh, huynh quả là quái kiệt Là thị sĩ có một không hại Thôi, thôi Hôm nay ta tuy là lợi hại Mà vẫn cứ thua à đồ kìa Được rồi Lần sau ta sẽ thi văn trường với người mới được à, Nhớ chưa Cái uh, cổ bé kìa Thôi Lão cả Tiểu muội xin bái một cái nhận tội vậy à, Được chưa à, Thì uh, tạm tha cho người đấy Lần sau uh, sẽ biết tay ta Thôi uh, ta phải tìm chỗ nào hoạt động chân tay một chút đấy Chứ uh, như thế này Thì thật là mệt mỏi quá Nhất là có đàn bà con gái léo léo theo bên. Nói rồi cổ yến là hắn tung người chạy vụt đi. Lê Tường cười cười tựa đầu vào vai của sở vân. Nhẹ thả bước ven hồ. Cát mịm kêu lào xào ở dưới chân họ. Đi một lúc họ ngồi xuống mấy phiến đá trắng ở ven hồ. Lê Tường ngả người vào lòng sở vân. Tay nhẹ nhẹ quấy nước hồ mát rượi Rồi vuốt lại mái tóc cho sở vân. Chàng nói. Tường muội Ngâm chân trong hồ Giờ này rất là dễ chịu đấy Thế là Lê Tường vội tuột đôi giày ra này Cởi lớp lụa xanh bọc chân thay vớ Để lộ đôi chân trắng ngẩn như ngọc Gót đỏ như son ra Rồi từ từ đưa xuống hồ nước đùng đưa Sở vân say mê nhìn đôi chân trần tuyển mỹ đó Ôm nàng vào lòng nói Đôi chân của muội Mới đẹp làm sao Nói rồi chàng đưa tay Vuốt ve đôi chân ngọc ngà ấy làm cho lê tường ngượng chín cả người phải hỏi để mà chữa thẹn còn đôi chân thì cứ dẫy dũa hoài vân ca sao lại im hơi lặng tiếng như vậy tường muội tay huỳnh đau chân em cứ giấy dũa vậy làm cho tay huynh càng đau thêm nghe nói thế lê tường cảm thấy áy náy vội vàng nói muội xin lỗi muội không cố ý đâu ờ, không sao cứ để yên như vậy Lờ Huynh cảm thấy dễ chịu lắm rồi. Lê Tường cúi xuống nhìn thì thấy bàn tay của sở vân vuốt ve đôi chân trần của mình. Thế là nàng thấu hiểu ý đồ của sở vân hờn dỗi nói. Huynh cứ làm như vậy. Cứ nắm lấy người ta, nhột chết đi được. Không biết ngượng à? <cười> ngượng à? à? Không, Huynh chẳng thấy ngượng tí nào. Mà chỉ thấy thích mà thôi. Không được, Huynh Mụi xin huynh đấy, trước sau gì muội cũng là của huynh nhưng mà không phải là bây giờ, muội ngượng đấy. Ờ, được rồi, nhưng mà bây giờ phải gọi một tiếng. Gọi gì? Gọi tiếng gì? Lê Tường ngạc nhiên vội hỏi ngay. Hãy gọi Huỳnh là Phu Quân ngay đi. Lê Tường lắc đầu ngồi ngẩy nói. Không, ngượng lắm. Sở Vân trở nên lì lợm, nhắm mắt lại nói. Tùy muội vậy, vậy thì Huỳnh cũng không bỏ chân Muội. Có giỏi, thì chặt tay Huỳnh đi. Bí quá Lê Tường do dự một lúc, rồi bỗng ghé sát Sở Vân kêu lên. Phu quân. Sở Vân giật thóp cả người, mở bừng đôi mắt, kinh ngạc nhìn Lê Tường. Lúc ấy nàng bỗng đưa hai tay che mặt khóc hỏa lên. Sở Vân kinh ngạc không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy. Chàng lo lắng hỏi: "Tư muội, muội làm sao vậy? Giận huynh à? Ờ, thôi, đừng khóc nữa, huynh xin lỗi mà." Lê Tường vẫn khóc, hai vai nàng run lên. Sở Vân Bí quá vội ôm lấy hai vai của nàng, giữ chặt lại hỏi: "Tư muội, nếu như mà vừa rồi huynh vô tình làm muội buồn, xin muội hãy tha thứ cho huynh. Nhưng mà muội làm sao vậy? Đừng khóc nữa, vì sao muội buồn?" Nói cho Huỳnh biết đi. Sở vân, Huỳnh chỉ biết ăn hiếp người ta mà chẳng hiểu gì người ta cả. Người ta là con gái, thế mà Huỳnh nắm chân người ta, lại còn bắt người ta gọi mình là phụ quân nữa. Nếu như một ngày nào đó Huỳnh bỏ rơi Muội, người ta chỉ có đường chết mà thôi. Tường Muội, đến hôm nay mà Muội vẫn chưa tin Huỳnh ở. Tình cảm của chúng ta tự nhiên đến với nhau sâu đậm. Muội tốt với Huỳnh như vậy. Lẽ nào huynh lại xấu với muội ư? Từ muội, hãy tin huynh, huynh yêu muội thật lòng, huynh không thể nào xa muội được. Nói rồi Sở Vân lấy trong người ra một cái hộp bạch kim nhỏ, lấp lánh ở dưới ánh trăng. Sở Vân nâng chiếc hộp, vẻ mặt hết sức là trang nghiêm, đôi mắt của chàng chiếu ra cái nhìn sâu thẳm. Thái độ kỳ lạ ấy của Sở Vân làm cho Lê Tường kinh ngạc, lo lắng nhìn chàng đăm đăm. Một lúc lâu sau, Sở Vân như là chợt tỉnh, hạ giọng chậm rãi nói: "Muội có đồng ý lấy huynh không, Lê Tường?" Lê Tường run run, đôi môi mấp máy, ánh mắt vừa vui mừng vừa lo sợ nghi ngờ. Nàng lắp bắp hỏi: "Sở Vân, huynh nói là huynh muốn lấy muội?" "Đúng vậy, nhưng mà huynh muốn muội đồng ý." Lê Tường hai má đỏ hồng lên, tim đập mạnh. Khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sở vân nở một nụ cười, từ từ mở nắp hộp bạch kim đó, lấy ra một chiếc nhẫn mặt hình trái tim khá một viên tử hồng ngọc, hào quang trói sáng. Rồi chàng nhẹ nhàng đeo lên ngón tay vô danh trên bàn tay trái của Lê Tường, rồi hôn lên bàn tay ấy. Sau đó từ từ nói, Viên ngọc này không phải là loại bình thường như là các viên ngọc khác, mà là hồng ngọc, càng ngàn năm mới tìm được một viên. Ờ, Hồng Ngọc vô cùng cứng rắn, biểu hiện cho tình yêu vĩnh hằng của chúng ta. Nó có hình quả tim, tự nhiên như thế nên gọi là tâm ấu. Huỳnh tạm muội biểu hiện trái tim của đôi ta liền là một. Đây cũng là lời thể nguyện của đôi ta. Bắt đầu từ hôm nay, muội là cổ huỳnh, vĩnh viễn không rời xa, không thay đổi. Trước nhẫn này rằng buộc huỳnh, rằng buộc muội. Cho dù ngày tháng có qua đi, cũng không hề thay đổi. Chúng ta không bao giờ phụ lòng nhau. Lê Tường khóc vì sung sướng, ngục đầu vào vai Sở Vân nói. Mội không bao giờ phụ tình Huỳnh. Mội mãi mãi là của Huỳnh, không bao giờ rời xa Huỳnh. Sở Vân hôn lên mái tóc của nàng, khẽ nói. thế tử. Lê Tường dựa vào ngực chàng, đáp. Trượng phù. Lời thề nguyện của họ ở bên bầu hồ nước trong xanh, dưới ánh trăng rực rỡ, có núi cao trứng giám có đá sành tạc lời tại lạc nguyệt hồ họ đã dừng chân hơn một tháng thương thế của sở vân được chính chàng sử dụng y thuật cao thâm trị liệu nên là bình phục rất là nhanh đã gần hoàn toàn như cũ trong thời gian ấy đại mạc đồ thủ thiên lang lãnh cường và mấy người nọ đã nhiều lần tỏa đi bốn phương cách đấy hơn trăm dặm để mà tìm tung tích của bạch vũ công tử và tiêu vận đình nhưng công cốc vẫn hoàn công cốc. Sở Vân vẫn kiên trì nhẫn nại, mặc dù nỗi đau kiều hận của chàng đã có tình yêu ấm áp của Lê Tường an ủi để xoa dịu đi rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì nếu chàng gặp lại những kẻ ấy thì sự phẫn nộ lại bốc cao hơn núi. Chỉ có hai kẻ ấy phải chết bởi tự tay chàng, bằng không mối thù khắc cốt ghi xương ấy vĩnh viễn đau nhức, vĩnh viễn rỉ máu. Đứng trong gian nhà gỗ, sợ vân chăm chú nhìn những cánh hoa màu tím bên ngoài cửa sổ. Đại mạc đồ thủ và thiên lang lãnh cường thì cùng kính đứng hai bên. Cố Yến La Hán ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm, rồi ông ta bỗng nói. Có lẽ cũng cần phải lấy vợ thì mới có được chỗ ở sạch sẽ thơm thò, có hỏa, có bướm, có cơm nguồn cành ngọt. Ôi, vợ, vợ ơi, thục nữ ơi thục nữ. Nàng ở đâu? Lão Huỳnh huynh không cần quá phải lo nghĩ như vậy Nhất định tiểu đệ sẽ giúp cho Lão Huỳnh Tìm một người vợ Nếu thế thì Lão Huỳnh xin cảm ơn trước Chỉ cần lưu ý là Đừng giả quá Cỡ 20 tuổi là đẹp nhất 18-19 cũng được Cần phải xinh xắn đoàn trang, Biết nấu cơm ngon Yêu thương đảm thắm Biết lễ nghĩa, giàu tình cảm ta sẽ làm một căn nhà nho nhỏ nơi cổ yển sơn, cũng uh, trồng những cây hoa tím. Ôi, cứ uh, nghĩ tới điều đó là ta đây cảm thấy sùng sướng lắm rồi. Lão đệ, uh, nhanh liền nha. Bởi uh, thời gian trôi qua rất là nhanh. Uh, những lúc, những ngày uh, sùng sướng thật là quá ngắn. Uh, được rồi, chỉ sợ là thời gian trôi quá nhanh, những ngày vui quá ít. Đúng, cảm giác của hai chúng ta thật là giống nhau. Con người sống ở đời Không nên có quá nhiều thù hận Thấy thiên lang lãnh cường gật đầu Biểu lộ sự đồng cảm Sở vân cười lớn nói Còn nhớ trước khi rời khỏi Ngân thanh song Long Phủ Ngũ nhạc nhất kiếm biện thường Đã từng nói như thế này Trong khi người ta đi tìm hạnh phúc Thì biết đâu hạnh phúc đang ở bên ta Đại mạc đồ thủ khố tị Cười ha ha tiếp lời Đúng vậy, ở mình chủ Minh chủ đã sớm nắm hạnh phúc đó rồi. Bọn ta đã sớm thấy chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay của Lê Cô Nương rồi. Điều đó chứng tỏ hai người đã ước định có đúng hay không. Thiên lang lãnh cường vui vẻ hỏi. Ờ, không biết Minh chủ đã định ngày vui đói chưa? Chưa. E rằng là cần có một thời gian nữa. À mà lãnh hoàn chủ, tại hạ bỗng nghĩ đến một sự việc cũ. Đó là lúc Tại Hạ một mình tiến vào huyền Lăng Viện. Sau khi mà tìm được tiêu vận đỉnh, Tại Hạ liền bắt cô ta phải tự vấn. Nhưng cô ta lại nói rất là nhiều điều. Nó là Bạch Vũ Công Tử ám hại tiền phụ, à ta không biết. Hà Lạc lục hữu vâng lệnh nhất tiêu đoạt hồn hoàng cực, đuổi giết Tại Hạ, à cũng không hay. Đến khi mà xong việc, Bạch Vũ Công Tử mới nói cho Ả biết. Vì tình thế bắt buộc, Ả không thể không nuốt đau thương mà đi theo Bạch Vũ Công Tử. Rời khỏi bách giác bảo Hơn nữa cô ta biểu thị Vẫn nặng ân tình với tệ hạ Những lời nói đó Và những lời mà Thanh Ấn Trường Hồ Tàng nói với tệ hạ Tại cửa sông Hoàng Hà Có nhiều điều tương phản. Giữa lời nói của hai người Có nhiều mâu thuẫn Lúc ấy ta khó mà nghĩ đến Bởi vì những lời nói bị thiết quả lúc ấy Làm cho tệ hạ không nỡ hạ thủ Các vị cùng ta nghĩ lại một chút Lời nói của hai người ấy Ai là chân thật ai là giả dối. Gần như là không cần suy nghĩ, Cố Yến La Hán và lãnh cường cùng thốt lên. Đương nhiên, lời nói của Thanh ấn trưởng Hồ Tang là tương đối chính xác. Vì sao các vị lại nói như vậy? Thứ nhất, Hồ Tang là một hán tử chân thật, ông ta không biết xuyên tạc sự thật đâu. Thứ hai, là khi sáu người bọn họ đuổi giết người nơi cửa biển, thế của họ là đắc thắng. Người không còn đường nào thoát chết Trong tình thế đó Ông ta lại càng không cần phải nói dối Trước mặt một người đã biết mình Chắc chắn là phải chết Có nói những điều bí mật nhất Thì cũng không sợ người ấy tuyên truyền cho ai Hơn nữa Ông ta là một hảo hán Lại càng không muốn người chết đi Mà lòng còn mang đầy những thắc mắc Cho nên những lời mà ông ta nói khi ấy Là hoàn toàn chân thật Không có thêm thắt bớt xén gì Và lại càng không thể nào bịa đặt được Lãnh cường và Khố tỷ trầm ngâm một lúc rồi nói đúng rất là quả lý con người của hồ tàng như là mình chủ thường nhắc đến là rất đáng tin tưởng hai mắt của sở vân bỗng lóe lên hai tia sáng lạnh như băng chàng bình tĩnh nói nghiêm lão huynh phân tích rất là đúng theo tài hạ quan sát tiêu Vận đình lúc ấy vô cùng sợ hãi nên là dùng mọi cách để mà thoát tội nên đã nói như vậy. Nhưng mà qua những biểu hiện của cô ta Thì lời rất là chân thành Cho nên có thể đánh giá rằng Không phải tất cả những lời ông ta nói Đều là giả dối Bởi vì dù sao Cô ta cũng vẫn còn một tí nhân tính Cho nên tài hạ mới cho cô ta được tự vấn Mà không tự mình hạ thủ Nào ngờ trong cơn hỗn loạn Lại để hỏng mất một cơ hội Tiểu huỳnh đệ Lúc mà người bảo hả tự sát À có do dự hay không Có sợ hãi hay không À, còn nữa, khi nãy người nói không phải tất cả những lời cô ta nói đều là giả dối, là muốn chỉ điểm nào? Người muốn chỉ tội của cô ta, hay là cô ta đối với tình cảm? Đúng, cô ta sợ hãi, cô ta dò dự, cố nhiên, cô ta không ngựa. Tài hạ với nói thái độ của cô ta chân thành và những lời cô ta nói không phải tất cả là giả dối, mà muốn chỉ cô ta với Tài hạ vẫn còn tình cũ tội cô cô ta không thể tha thứ tất cả đã bày ra trước mặt tuyên phụ thảm tử cô ta thay lòng phản bội tại hạ bị đuổi giết không thể cô ta hoàn toàn không biết cũng không thể biết rồi mà vẫn can tâm tình nguyện gắn bó với hung thủ đó khổ hoàn chủ còn nhớ lúc mà tấn công bách giác bảo tại trước tiểu a phòng nhìn thấy cô ta và bạch vũ công tử khăng khít như thế nào không Điều đó đo nó lên tất cả rồi, cho nên ta không muốn cô ta phải chết, mà cô ta thì không thể không chết. Ta nghĩ cô ta có thể vì cá nhân mình mà làm rõ lý do. Hừ một tiếng, đại mạc đồ thủ trầm giọng. Nếu vậy, thưa minh chủ, trong những ngày gần đây, Bồn tòa và lãnh hoàn chủ đã truy lùng mấy lần mà không tìm ra một chút dấu vết nào. Vậy minh chủ phán đoán thì bọn họ trong tình thế khốn đốn như thế này sẽ trốn ở đâu? Theo Tài Hạ suy đoán, thì bọn họ không thể chạy trốn quá xa được vì tình thế của họ rất là khó khăn, trướng mắt, có nam, có nữ, có kẻ bị thương nằm cán. Nếu họ liều lĩnh đi theo đường cái lớn, thì sẽ để lại không ít dấu vết. Đương nhiên, trước mắt họ không thể làm như thế. Nếu làm thế, thì chúng ta đã tìm ra tin tức rồi. Ngược lại mà nói, Thì họ sẽ không hành động một cách bình thường Chỉ có cách ẩn trốn tạm Ở nơi đô đó gần đây Hoặc là có nhân vật giang hồ nào đó tường trợ họ Nếu thế thì lại càng khó Rất mà khó phán đoán đấy Cổ Yến La Hà nói Theo ta Sau khi lão đệ đã hoàn toàn bình phục Thì hoạch định một số phương hướng Trong vòng 100 dặm trở lại đây Chúng ta lật từng nắm đất Để mà tìm kiếm Nếu như mà cũng hoàn toàn vô vọng thì là một chạm mới tiếp tục tìm kiếm không người nghỉ thì chắc rằng bọn chúng sẽ không còn nơi nào ẩn nấp trừ khi chúng biết đằng vân giá vụ. thiên lang lãnh cường nói Đúng, cao kiến của nghiêm huỳnh rất là đích xác. Hiện nay chúng ta lấy nơi đây làm trung tâm cứ ba ngày lại về báo cáo tình hình một lần trong kỳ hạn một tháng. Nếu qua một tháng mà vẫn không tìm được tung tích, thì chúng ta căn cứ vào những tin tức đó mà quyết định một điểm khác để truy tìm. Nếu như mà không bắt sống được mấy tên ấy, quyết không nghỉ ngơi. Đại mạc đồ thủ khố tị hung hăng nói, Nếu bắt sống được thì bắt, nếu không thì mang thủ cấp đồi dặn phù sân phụ ấy quay trở về đây cũng được. Lãnh cường nói, khố hoàn chủ. Đấy là tử thù của mình chủ. Chúng ta không thể tự tiện xử trí. Tốt nhất là bắt sống mang về để mình chủ tự mình định đoạt. Khố tì giận dữ nhưng mà cố nén nói. <cười> Cái lão làng này càng ngày càng tử bị đấy. Sở vân gật đầu nói. Phải, chúng ta dựa theo ý kiến của nghiêm hình mà tiến hành. Lãnh hoàn chủ và Lý Khải một hướng. Khố hoàn chủ và Cung Ninh một hướng. Một mình tại hạ một hướng. Còn nghiêm lão huỳnh xin ở lại chỉ huy chỗ này. Để tùy cơ giúp đỡ lề tường. Thú thật để một mình cô ta ở lại đây. tại hạ cũng không yên tâm. Cô Yến là hắn nhảy trồm trồm nói. Không, không được. Như thế thì còn gì là đạo lý chứ. Kế hoạch do ta vạch ra. Lại không cho ta thực hiện. Thật là không có một chút lý chút nào. Làm sao mà bắt ta nhốt suốt ngày ở đây. Còn cái hạ hoạn lê ấy. Ta cũng không hậu hạ nổi đâu, dứt khoát là không được. Ta và lão đệ là một nhóm, bí lắm thì gọi à à đầu họ lê cùng đi theo. Kinh công của con bé ấy cũng không kém gì ta đâu. Lão ca ca băng sông lội suối vượt núi qua đèo, đêm đi ngày nghỉ. Những hoàn cảnh ấy có thích hợp với nữ nhì đầu. Nếu như mà không phải vì việc này thì tại hạ đâu cần phải như vậy. Nghiêm tiếu thiên nhảy dựng lên Nói to như sấm Không, không được Trời sinh cái mạng ta không thể nào hưởng phúc những diễm phúc ấy Miệng lưỡi của người rất là sắc sảo, Chỉ sợ a đầu họ lên họ Lại uh, bẹo tai ta Ta không chịu nổi đâu Bỗng lúc ấy cánh cửa mở ra Lê Tường tiến vào Đôi má hồng hồng Đưa mắt nhìn cô Hiến là hắn nói Này, cái lão hòa thượng giả kia Nói xấu gì sau lưng người ta vậy Không biết thẹn hả Rồi nàng đưa mắt nhìn khố lãnh hoàn chủ, nhánh mắt cười. Sau đó dịu dàng nói với sở vân. Vân ca, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Lý Khải đã dọn ra nơi. Huỳnh thử món cá và món gà mà muội làm ra sao? Và đương nhiên là mời cả các vị. Vừa nghe nói như vậy, cô Yến La Hán đã cười khà khà, nói lớn. Ồ, ở Lý Khải, có rượu không? Hôm nay ăn món canh gì vậy? Đợi cho mọi người ra hết Sở Vân nói với Lê Tường Tưởng Muội Ngày mai mọi người chia nhau xuống núi Truy tìm tung tích của bọn người Bạch Vũ Công Tử Huỳnh muốn Muội đừng đi Tuy nhiên còn phải chờ ý kiến của Muội Không Muội phải đi với Huỳnh Muội không muốn một mình trôn chân ở đây Vân ca Huỳnh đã hứa không rời xa Muội cơ mà Ờ thôi được rồi Chúng ta cùng đi vậy Huynh không nỡ để muội ở lại đây một mình. Nói rồi chàng hôn lên mái tóc của nàng. Rồi cùng nàng bước ra ngoài. Vừa đi chàng vừa khẽ nói. Thơm. Thật là thơm quá. Cô Yến La Hán tay cầm bình rượu. Đứng ở đầu bàn nói. Lão đệ. Cái gì mà thơm quá vậy? Rượu thơm hay là trà thơm? Thế rồi mọi người cười ầm lên. Làm cho Lê Tường ngượng chín cả người. gi่ว xuống hoàng hồn trên một quả núi hoang vu cách xa là nguyệt hồ hơn 60 dặm. Sở Vân trong bộ quần áo đen đang phi ngựa lướt nhanh tới. Con tuấn mã tỏ ra đã mệt nhọc sau một chặng đường dài, nhưng mà Sở Vân không để ý tới, đưa mắt quan sát bốn bề. Tay phải của chàng luôn luôn đặt trên chuôi kiếm. Ở một ngã ba đường cách đó hơn 20 dặm, Sở Vân cùng với Lê Tường Nghiêm Tiếu Thiên đã phát hiện có một nấm mồ mới đắp giúp một đám cỏ chanh dùng để lập nhà. Họ hoài nghỉ, cuối cùng bảo Lê Tường tránh qua một bên. Rồi họ đào vội nấm mồ đó lên. Sau khi đào xong, họ thấy bên trong nấm mồ là một tử thi vẫn chưa thối giữa. Họ lắc đầu kinh hãi khi nhận ra xác chết đấy là thuốc vụ của tam Vũ Công Tử, bảo chủ Bách Giác Bảo, nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực. Sau đó Sở Vân và Nghiêm Tiếu Thiên đáp lại ngồi mộ y như cũ. Rồi cả hai bàn nhau lập tức đuổi theo. Đến ngã ba, Sơ Vân đi theo tay phải. Còn Cổ Yến là hắn thì đi về phía tay trái, tiếp tục trùy lùng. Họ hẹn gặp nhau ba ngày sau sẽ gặp nhau vào sáng sớm tại ngã ba này. Sau khi chia tay nhau, Sở Vân chạy thăng môn mạch đến đây. Vừa đi vừa nhận thấy, mọi việc trên đời này khó tránh khỏi chữ ngờ. Cứ phải theo luận nhân quả trì phối. Lúc này phải tập trung tư tưởng cao độ để lần theo dấu vết mỏng manh này. Sở Vân chiếu cặp mắt sắc lạnh, lạnh lùng kiểm tra xem xét tỉ mỉ tới lùm cây hốc đá, góc ruộng bìa rừng, không hề bỏ sót một nơi nào. Trời đã về chiều, mảnh đất hoang vu này càng thêm tĩnh mịch lặng lẽ. Sở Vân vẫn lùng sục trong đám cỏ hoang dã và lại chợt phát hiện một tử thi nữa. Đó cũng là một nhân vật có tiếng trong giang hồ. Lối ăn mặc của người ấy, Sở Vân đã từng nhìn thấy ở đâu đấy. Đúng rồi, đó là lối ăn mặc của những thủ hạ của Bạch Vũ Công Tử trong huyền Lăng Viện. Như vậy, chắc chắn hắn là một trong những tên khiên cáng người ốm trốn chạy đến đây. Nhưng vì sao hắn lại phải chết thảm vậy ở tại nơi này? Sở Vân vừa suy nghĩ vừa cố gắng tìm tòi những dấu vết khác đã. Và kia rồi, sau một tảng đá, thoa ra đôi chân cứng đờ như là cái xác chết của ai đấy. Sở vân tiến tới xem xét thì thấy người đó ăn mặc giống cái xác chết kìa và cũng bị giết bằng vũ khí đào kiếm. Lúc này mặt trời đã khuất bóng, cả khu vực này trở nên tối tăm lạnh lẽo đáng sợ. Sở vân vận dụng trí tuệ thông minh của mình để mà suy luận, phán đoán những khả năng có thể diễn ra đối với bọn người chạy trốn của Bạch Vũ Công Tử từ huyền lăng viện chạy tới đây. Chàng suy luận, Tiêu Vân định tự tử nhưng mà chưa chết. Tuy vậy, vết thương khá là nặng, điều đó có thể căn cứ vào vết máu trên ngọn chùy thủ mà có thể đoán được. Còn Hoàng Cực, sau khi bị trọng thương ở Bách Giác Bào, sức đã quá yếu, không chịu nổi sự vất vả khi mà cắn đi trốn, nên là đã chết trên đường trốn chạy. Bạch Vũ Công Tử rất cơ trí, nên đã tìm một chỗ hết sức là bí mật để ẩn nấp và tạo nên một chiến trường nghị bình để đánh lạc hướng lực lượng truy lùng của ta. Còn Tiêu Vận Đình, qua thời gian dài như vậy thì vết thương cũng đã khá liền nhiều. Nhưng là con người thích hưởng lạc nhất định không thể sống được ở trong hoàn cảnh gian khổ như thế này. Thế thì nếu ở địa vị của Thiệu Ngọc, mình sẽ làm gì đây? Vì yêu cô à tất là phải chiều ý à Và như vậy thì phải tìm cách xa chạy cao bay. Nhưng mà vào thời điểm nào mới được cơ chứ? Tất nhiên là vào ban đêm, nhờ vào bóng tối che chở, Như vậy lúc này là lúc cần người giúp đỡ. Vậy sao lại phải giết đi hai tên thuộc hạ này? Phải chăng hai tên này tỏ ý như là không muốn đi theo cùng chúng nữa, muốn quay trở về? Vì sợ hai tên này để lộ hành tung của mình, nên Bạch Vũ Công Tử đã giết chúng để diệt khẩu tại đây. Căn cứ vào tử thi quần mềm, chứng tỏ thời gian chúng chết chưa lâu, chỉ khoảng nửa ngày trở lại mà thôi. Chỉ nửa ngày mà thôi. Nghĩ đến đây Sở Vân cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hai mắt vụt sáng như là hai ngọn đèn trong đêm tối. bỏ quyết định phục kích tại đây. Vì vậy, chàng bắn người tới sau tảng đá trước mặt, nhẹ nhàng như là một bóng mà. Bỗng trong đêm tối có tiếng vó ngựa phi vang lên trong miền đất hoang dã tịnh mịch này. Rồi tiếng vó ngựa chuyển sang hướng khác, cô đơn hành tiến. Vừa phóng ngựa lao đi như chớp, Sở Vân vừa nghĩ Nếu mà chúng đi theo hướng này, Thì cho dù chúng có thể đi trước ta nửa ngày Với tốc độ của ta Chỉ đến giờ tí là ta có thể Sẽ đuổi kịp chúng Còn nếu như mà chúng đi theo hướng khác Thì đành chịu thua trong canh bạc này vậy Sở vân ra doi cho ngựa phi đi Như là gió cuốn Vượt qua kheo núi ấy Vượt qua hết cả mảnh đất hoang vu này Tới cánh rừng âm mù nọ Đường càng đi càng như là dài ra Bóng đêm mỗi lúc lại càng thêm tối Vừa phóng ngựa sở vân vừa nghĩ, nếu đuổi kịp chúng thì phải xử lý kẻ nào trước đây. Đương nhiên là Tạm Vũ Công Tử Thiệu Ngọc, hắn là kẻ giáo hoạt điều trá võ công cao cường. Trừ được hắn rồi thì ả còn biết trốn ở nơi nào cho thoát. Nhưng lúc ấy lại bảo ả tự sát lần nữa ư, hay là ta tự tay hạ thủ. Quả là cô ta rất là đáng yêu, nhưng lại bị những điều gian ác thâm độc lấn át cả rồi. Nhưng sao ta lại mềm lòng như vậy? Thù giết cha, tôi phản bội và cả mối thù làm nhục rồi giết cả bản thân ta nữa vẫn còn sờ sờ đó. Thật sự, ta lại mềm lòng. Khí phách anh hùng, ý chí nam nhi đại trượng phù đầu. Sao ta là kẻ bất hiếu bất nghĩa đem ý chí anh hùng khuất phục sắc đẹp của một người đàn bà dầm đáng xào quyệt như vậy hay sao? Nhưng một đêm chồng vợ cũng là ẩn nghĩa trăm năm. Trăm ngày chồng vợ nghĩa tình sâu như biển cả. Dù sao mình và cô ta cũng đã có những ngày ân ái nồng thắm. Tự tay giết à? trái tim cứ thấy không chịu nổi. Nhưng à đối với ta như thế nào? Giết cha ta, lấy tình yêu của ta làm trò cười cho kẻ khác, phản bội, thâm độc, bất trình, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, dâm đáng, vô liềm sỉ. Không, không nhất định phải tự tay giết à để mở lấy máu rửa tội mỗi căm hận tủi nhục đau khổ Sở Vân quyết định như vậy mà bỗng thấy toát mồ hôi dù trong lòng thanh thản mà không khỏi rung động tâm can một lúc lâu một giờ rồi lại một giờ nữa trôi qua nhưng xong nhật cầu con tuấn mã có thể chạy luyện hai ngày hai đêm liên tục này vẫn phóng nhanh như chớp lao về phía trước không hề giảm tốc độ Đêm tối không hề ảnh hưởng tới lộ trình. Đã đến nửa đêm. Sở Vân chấn tĩnh lại, trở lại tư thế trên ngựa. Buông cường cho Tuấn Mã vượt qua một khe núi, rồi lại một rìa núi nữa. Vòng qua một cánh rừng, rồi lại vượt qua một cánh đồng hoàng nữa. Tiếp đến là một vùng đất toàn đá là đá, lồn ngồn đầy cả lối đi, chất trồng từng đống. Ngay lúc ấy có mấy bóng đèn chập trần thấp thoáng trên mặt Sở Vân, như có lẽ do là nghe thấy tiếng vó ngựa phì mà mấy bóng đèn ấy lập tức biến mất vào một cánh rừng thưa ở sát đó. chàng liền phóng ngựa lao tới. Nhưng khi còn cách cánh rừng thưa ấy chừng 5-6 trượng thì nghe phía sau cánh rừng có tiếng vó ngựa vang lên rộn rã, vội vã chạy đi. Sở Vân cười khẩy nói: "Chạy không thoát đâu, muộn rồi." Rồi chàng dục ngựa lao tới. Chừng hơn 20 trượng nữa, thì bóng từ phía rừng có ba luồng sáng quắc đã bắn vụt ra. Cùng lúc, một bóng đen xuất hiện lướt xéo tới, ánh đào lấp lánh chém xả vào thân ngựa của chàng. Sở vân khẽ kêu lên thành tiếng khô khăn, thanh khổ tâm hắc long kiếm bỗng đột ngột lóe sáng, bắn ra ba đá hoàn quang lạnh lẽo. Rồi đường kiếm lập tức hướng xuống phía bên dưới, chém bay đôi bàn tay của kẻ đang vùng đào chém vào trần ngựa. Nhưng người ấy, mặc dù máu me đầy người, vẫn tu người lên, nhảy bổ vào sở vân. Sở vân cười khẩy tu người lên, thanh kiếm lóe sáng, và trong đêm tối một vệt sáng lấp lánh. Người cụt tay nọ rú lên một tiếng gục xuống, ngực y đã bị xé bành ra. Rồi thế kiếm bắn thẳng vào một kẻ khác, đang nấp sau một thân cây cổ thụ. Kẻ ấy không hề né tránh, mà phóng thẳng về phía chàng ba mũi ngân tiều, căm phẫn thét lên. Sở vân, ngươi là loài sang sói độc ác. Chưa dứt lời, thì thân hình người ấy đã bị kiếm khí của sở vân đánh bay ra phía sau hơn năm thước, phun ra một vòi máu tươi, rồi té gục xuống. Sở vân vừa phóng ngựa xuyên thẳng vào rừng, vừa khen. Khá lắm, hai người ấy, quả là anh hùng. Vừa phóng ngựa ra khỏi cánh rừng, thì lập tức sở vân nhìn thấy một khu nghĩa địa. Chàng cao mày nhìn quanh thì phát hiện phía xa xa ngoài 20 trường, có hai bóng người đang lào đảo, chạy trốn thục mạng. Sở vân vỗ mạnh vào Hồng Tuấn Mã, con ngựa lập tức quay về hướng đó, lao tới như là tiền bắn. Hai kỵ sĩ nọ, một là Bạch Vũ Công Tử Thiệu Ngọc, mặt mày hoảng hốt, còn người kia là Tiêu Vận Đình, tóc đai dối bù, hai mắt như là dại đi, bám chặt yên ngựa, kinh hoàng tháo chạy. Sở vân lên tiếng nói như là sấm nổ giữa ngày xuân, Bằng hữu, trong cuộc đỏ đen đêm này, ta đã thắng rồi. Thế rồi Sở Vân ngồi yên trên lưng ngựa bất động, hai mắt như là hai luồng điện lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai người ấy. Hai người ấy đang du lên như là hai con mèo bị rơi xuống đất, vừa bỏ lên bờ. Lửa giận trong lòng của Sở Vân bốc lên ngùn ngụt, ngụt. Chàng cảm thấy vô cùng căm phẫn, nhưng lại chen lấn một cảm giác khó tà trước cảnh người vợ cũ yêu quý của mình đang cùng ở chung với một gã đàn ông khác. Chàng nói, giọng nói vang lên thật là rùng rợn. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không để ai lọt, có đúng vậy không? Tiêu vận đình quay mặt đi, cúi xuống, còn thiệu ngọc thì mấy lần đình mở miệng mà vẫn không thốt nên lời. Sở vân tay sờ sờ chuôi kiếm, cười một tiếng lạnh lùng nói. Bách giác bảo, huyền lang viện, đã có không ít người chết thay cho các vị, thế là đủ quá rồi. Lúc này đây, chắc là các vị cũng biết ý của ta rồi. Ba năm trước, ta đau thường, ta thống khổ, không bút nào tả xiết. Chỉ có lấy máu của các người mới rửa hết mối thù ấy. Và ta đã làm như thế. Nhưng đáng tiếc trong những ngày gần đây, đã hai lần gặp mặt. <cười> Nhưng đáng tiếc chúng ta không có cơ hội để ba người cùng nhau chúng ta gặp riêng nhau. Bây giờ chúng ta đã có cơ hội đó. Lúc này đây, Có biết bao nhiêu oan hồn kẻ khác đang nhìn vào chúng ta, chứng kiến việc chúng ta làm. Các vị thừa hiểu luật nhân quả báo ứng mà chúng ta phải chịu sự báo ứng đó sẽ rơi xuống đầu ta hay là đầu hai vị đầy. Tiêu vận đình bỗng khóc nức nở nói. Vân ca, huynh ép muội quá ác ý. Giữa chúng ta là như thế đấy. Sở vân lạnh lùng đáp. Bạch Vũ Công Tử cố lấy giọng, mạnh bạo nói. Sở vân, ngươi đừng lấy uy phong của ngươi mà đe dọa một người con gái. Bốn công tử sớm đã không coi sinh tử là điều đáng quan tâm. Việc ngày trước thế nào khỏi cần nói nữa. Đại trưởng phủ cần phải dám làm dám chịu. Sở vân, ta không sợ ngươi đâu. Ngươi hãy xuống ngựa đến đây. Ồ, Bạch Vũ Công Tử. Cuối cùng thì ngươi cũng nói được một câu đáng mặn làm nhỉ. Tất cả mọi hận thù, tất cả mọi đau khổ. Họ Thiệu kia, chúng ta sắp thành toàn rồi. Nào, Thiệu Ngọc, ngươi ra tay đi. Thiệu Ngọc do dự chốc lát, rồi lấy từ sau vai xuống một thành trường kiếm hình thù kỳ dị. Khẽ dùng lên, muôn ngàn tia sáng lấp lánh lóe sáng trong đêm. Sở vân vẫn ngồi in trên ngựa, bất động, đưa mắt nhìn Thiệu Ngọc lộ vẻ khinh khí. Thiệu Ngọc ngừng thần. Từ từ nâng mũi kiếm lên, đến nửa chừng thì bỗng một luồng kinh lực toát ra từ thanh kiếm hình bán nguyệt mỏng như là tờ giấy, bao phủ lấy Sở Vân. Sở Vân cười khẩy, thanh trường kiếm lóe sáng, những vòng tròn nhỏ nhỏ lóe lên rồi đan thành một tấm lưới hình tròn, chất chứa bên trong những điểm sáng lóa dày đặc, bao phủ không gian công tới. Những tiếng kim loại lại lập tức vang lên chát chúa kéo dài. Những đốm lửa lóe lên, Những ánh sáng chiếu ra từ thanh quái kiếm của Thiệu Ngọc vụt tắt. Sở vân cười nói. Thiệu Ngọc, xa nhau bấy nhiều năm, thế mà người chẳng tiến bộ chút nào. Hừ, thật là đáng trách. Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng như là cầu vòng từ bên ngoài không gian, đột ngột bay vút tới. Kiếm khí xé không gian ầm ầm như là sấm nổ. Sở vân dùng thanh kiếm, lập tức muôn đá hoàn quang hướng về phía những luồng quang kiếm nọ văng lên như là tấm lưới ập tới chín lần. Đồng thời chàng hét lên một tiếng, cánh tay phải bỗng vung mạnh, một đạo hàn quang hùng vĩ thầm hậu sáng loáng như là ánh thái dương từ bốn phía tám hướng liên tu bất tận cuồn cuộn tung ra. Thiệu Ngọc mặt tái xám như là xác chết, nhẫn răng vận toàn bộ công lực lên hai cánh tay, vung thanh quái kiếm dệt nên một tấm lưới kiếm quang đoán đỡ. Tràng một tiếng chát chúa vang lên. Sở vân lại gầm lên một tiếng, nhanh như chớp, tung ra liên tiếp 27 đường kiếm. Thiệu Ngọc lại hoảng loạn vùng kiếm liều mạng đón đỡ. Những tiếng choàng choàng vang lên không ngừng. Ánh kiếm vừa tắt, thì trên vai trái, trước ngực và trên mặt của Thiệu Ngọc đã hiện ra ba vết thương sâu hầm, máu chảy ròng ròng. Tiêu vận đình bật lên tiếng khóc, hai tay che mặt. Sở vân rung rung lưỡi kiếm, lạnh lùng nói. Sở Vẫn chưa chịu phục chứ gì. Giống như ba năm trước. Tại cửa biển Hoàng Hà. Bị người của người đuổi giết. Ta cũng có cảm giác như vậy đấy. Chỉ có điều khác. Là lúc ấy trên bờ biển. Còn bây giờ. Lại là ở nơi nghĩa địa. Lúc ấy ta một mình trọi sáu. Còn bây giờ. Thì người lấy một trọi một. Thiệu Ngọc. Ta muốn nói. Hôm nay ta dành cho người. Một cuộc quyết đấu rất là công bằng. Thấy Thiệu Ngọc không trả lời. Nhìn mình với ánh mắt cầm thù, sở vân nói. Giả dụ người bên cạnh người muốn giúp người, tao cũng hoàn nghênh bởi vì số mạng của các người cũng cần được hưởng chung một kết quả. Sở vân, vân ca, người, người thật là độc ác. Sở vân hừ một tiếng, chĩa kiếm vào thiệu ngọc, lạnh lùng nói. Đây gọi là lấy máu trả máu, cô nương có hiểu không? Là lấy máu trả máu, đột nhiên thanh kiếm trong tay của Sở Vân lóe lên, một tia sáng như là tia chớp từ trên trời bắn xuống trước ngực của Bạch Vũ Công Tử. Hai mắt của hắn lóe lên tia căm hận, khuôn mặt đẫm máu hắt tới. Thanh trường kiếm quái dị vung lên, lăn xà vào Sở Vân. Thế là hai luồng kiếm quang âm u lạnh lẽo lại giao nhau tóa lửa giữa đêm đen. Khổ tâm hắc long kiếm mũi kiếm bỗng rung lên, hàng ngàn hàng vạn những điểm những tia hàn quang bắn ra không ớt. Trong chớp mắt. Những đốm sáng ấy kết lại như là một con linh xà, xuyên qua kiếm quang của địch nhân. Sạt một tiếng, mũi kiếm khổ tâm hắc lòng lại khoét một mảng ra thịt trên vai của Thiệu Ngọc. Thế là vị công tử vô cùng tàn bạo, thâm hiểm, có biệt danh là lạc phách công tử Thiệu Ngọc, toàn thân run dày, lào đảo vì đau đớn, mặn mày tái xám. tiêu Vận Đình mở to đôi mắt, đầy vẻ thương xót, đau khổ nhìn Bạch Vũ công tử oan ngoại cả thân mình. Đau đớn bởi những vết thương Kêu lên thê tham Sở vân Xin đừng dày vò huynh ấy như vậy Vì tình vợ chồng ngày trước giữa hai ta Xin người hãy cho chúng tôi được chấm dứt Sự đau khổ Nhanh lên Thấy Tiêu Vận Đình đau xót trước hình phạt lãng tử của mình Dùng để trừng phạt tội ác của Thiều Ngọc Sở vân đưa mắt nhìn những giọt máu Còn dính nơi mũi kiếm đang rung rung của chàng Chàng nói Chỉ cần một câu nói này Cũng đủ chứng minh tất cả những lời của người nói với ta tại huyền lăng viện là giả dối. Chỉ có điều đáng tiếc là bây giờ ta hoàn toàn không còn tin người nữa. Và láng tử trong bao giờ lập lại sai lầm lần nữa đâu. tiêu Vận Đình. Người hãy nhớ lấy mấy chữ. Chúng tôi mà người vừa nói. Hãy nhớ lấy thủ pháp mà hai người đã đối phó với cha con sở vân này. Ta trả lại món nợ này cho các người theo đúng như là nó vốn có. Nếu có khác thì chỉ khác về thời gian và địa điểm mà thôi. Tiêu Vân Đình ngừng tiếng khóc, nhìn Sở Vân với vẻ kỳ dị, xa lạ nói: "Đã đổi hết rồi. Sở Vân, người đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống trước kia tí nào. Sở Vân, người không tưởng tượng lại xem, chỉ vì việc ấy mà người đã lấy máu của biết bao nhiêu con người, gây nên bao nhiêu tội ác." "Đúng, đúng là ta sai, nhưng mà cứ việc giết ta đi." Nhưng người đừng làm liên lụy tới những người khác. Thủ đoạn của người không thể tàn bạo độc ác như thế này được. Vút một tiếng, Tiêu Vận Đình còn chưa kịp thét lên một tiếng, thì một mớ tóc trên đầu của cô nàng đã rơi xuống đất. Thiệu Ngọc vung kiếm lên, đoán đỡ, nhưng mà không thể kịp. họa thiệu kia, người đã chậm một bước. Trên đời này có biết bao nhiêu việc, chỉ cần chậm một bước là trở nên lạc hậu rồi giống như đường kiếm của người vừa xuất vậy. Như không chịu nổi sự đau đớn của những vết thương hành hạ quá lâu, Thiệu Ngọc cố gắng chặn đau đớn, kêu lên. Sợ vân, người là loài mà quỷ độc ác, là con rơi của loài hùng thủ tàn ác. Người không có tính người nữa. Người hủy diệt cả cơ nghiệp của chúng ta, giết hại biết bao nhiêu người thân yêu, họ hàng của chúng ta. Lấy máu nhuộm bấn bàn tay tanh hôi của người, Lấy nghiệp sát để mà báo từ thủ, lấy sự đe dọa khủng bố dày vò, phá nát cuộc sống yên ổn của bao người, làm cho chúng ta luôn nơm nớp lò sợ, khủng bố tinh thần, dày vò thể xác Ngươi là ác quỷ, là loài lăng xói. Sở vân lại cất tiếng cười lạnh lùng, không hề xúc động nói. Thiệu Ngọc, ngươi nói rất là đúng, ngươi rất là hiểu ý đồ của ta. Vì sao ngươi lại tỏ ra sành sỏi như vậy? <cười> Vì sao người lại tỏ ra sành sỏi như vậy? chẳng qua chỉ vì Đó là những gì trước kia người đã từng làm Để mà đối phó với ta Chỉ có điều ta làm không thành cao Như là người chứ gì Ta chỉ vì để báo tử thủ Còn người làm là để đoạt vợ người khác mở Vân ca Giả sử Giả sử huynh còn muốn muội Muội sẽ theo huynh về ngay Còn không Thì huynh hãy mở lượng tử bì Tha cho chúng muội Để chúng muội đi. Tiểu vận định. Ngươi quên tình nghĩa của chúng ta hay sao? Ngươi quên họ sợ kia. Là loại ác thú hay sao? Mà ngươi lại nói như vậy. Dù có sống có chết. Thì chúng ta cũng có nhau. Cũng cùng bên nhau. Không cầu xin gì hết. Chỉ bằng vào lưỡi kiếm này. Mà nói chuyện với hắn mà thôi. Đã vậy thì hành động đi. Sao lại không dám làm? Họ thiểu kìa. Lúc này chúng ta quá rõ, cục diện càng kéo dài thì sinh mạng của hai người các người đều tồn tại thêm một chút nữa. Nếu như mà có ai muốn thay đổi tình trạng này, tức là biến nó thành cái chết. Cái chết ấy là của ai, các vị đều rõ cả rồi chứ. Vân ca, Huynh biết như thế này còn đau đớn hơn là cái chết không? Tiêu Vân Đình, cô nói đúng lắm. Chúng ta đang muốn cho các người được nếm cái mùi vị ấy đấy. Ta muốn cho các người chết dần chết mòn, cho xứng với tội ác của các người, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Ta muốn dùng tất cả các thủ đoạn để làm cho các người đau đớn khổ sở, dày vò giàn vặt, không ngừng cho đến lúc chết. Ta sẽ làm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn mà ta có thể nghĩ ra được, để mà áp dụng đối với các người. Thiều Ngọc vuốt mái tóc bị chém cụt của Tiêu Vận Đình nói. Đừng buồn, đừng sợ, Vận Đình muội. Có Huỳnh bên cạnh. Thì dù có trăm ngàn gian khổ. Huỳnh cũng ở bên cạnh Muội. Cùng chăm lo cho Muội. Họ thiệu kia Bỏ tay ra. Sở vân quát lên đồn ngột như là xét đánh. Làm cho thiệu ngọc giận mình. Buông bàn tay đang vuốt ve mái tóc của tiêu vận đình. Họ thiệu. Họ thiệu kìa. Có người nói. Con người cao quý hơn tất cả. Nhưng mà cũng có người nói. Con người còn thua cả loại cầm xúc. Lúc này. Ta đã biết câu nói thứ hai này. Tiêu Vận Đình Ngươi cho rằng làm như thế là ta ghen tức ư? <cười> không, không hề. Ngươi biểu diễn cái trò áp má người vào lòng bàn tay hắn để nói lên sự vi phạm tam cường ngũ thường của con dầm phụ lẳng lơ. Chẳng khác gì, cử chỉ có một con điếm đối với khách. Một con vật cái trước lúc mở giao cấu. Vô liềm sỉ, hạ đẳng, dơ bẩn. Tiêu Vận Đình đỏ mặt Bỏ tay Thiệu Ngọc ra, cúi đầu ê chè nhục nhã. Thiệu Ngọc lại gào lên. Họ sợ kìa, ngươi dựa vào đâu mà can thiệp vào tình cảm và hành động của hai chúng ta? Lăng nhục vận đỉnh. Ngươi là ngụy Quân Tử, giả anh hùng. Nếu không thì ngươi ghen tua ngử. Ồ, oh, ghen tua ngự. Điều ấy chỉ có được vào ba năm trước mà thôi. Còn giờ đây, ta đã không còn cảm giác gì đối với con đàn bà kia rồi. Có chẳng chỉ là ý đồ cố kéo dài sự sống khốn khổ này của các người mà thôi. Sợ vận, ta đi đây, xem ngươi làm gì được ta nào. Vận định, sống chúng ta cùng chung một mái nhà, chết chúng ta cùng chết chung một chỗ nha Được lắm, vậy thì ta sẽ cho các người được chết chung một hố vậy. Thiệu Ngọc gầm lên, cố vận hết công lực, múa tít thanh quái kiếm trong tay đánh trên đỡ dưới, công trái phạt phải sông lên, thế kiếm liều lĩnh vô cùng. Sở Vân vùng kiếm, muôn ngàn đóa hàn quang lạnh lẽo bao phủ không gian, băm vằm tấm áo trắng của Thiệu Ngọc Tơi tạ, máu tuôn ướt tấm thân hình của hắn. Tiêu Vận Đình rú lên thề thảm kêu gào thống thiết. Thiệu Ngọc cứ muốn tít thanh kiếm, công lục mỗi lúc một tiêu tàn, chém phạt lung tung, đánh đỡ loạn xạ, như là một lão tiểu Phù kiệt sức. Cố chặn một cảnh cây khổ. Lưới kiếm khổ tâm hắc long cứ như là một con rào lòng quấy sóng, từng đợt từng tầng như là mưa như là gió, quét vào thân hình thiệu ngọc. Nó xé đi từng miếng thịt, rạch khoét từng đường gần. Thiệu ngọc không thể nào chịu nổi đau đớn nữa. Cứ mỗi một đường kiếm của sở vân xoáy tới ra thịt hắn, thì hắn lại rú lên đau đớn, dên lên thảm thương. Nó hòa cùng tiếng gào thét khóc than của tiêu vận đình. Tạo nên một bản hợp sướng dị kỳ hì hiếu. Sở vân múa tít thanh trường kiếm, lạnh lùng nói. Thiệu Ngọc, người là anh hùng, là hào kiệt, Mà không chịu, không thấu hình phạt lăng trì tung xèo này sao? Ta thích nghe tiếng dây la của người, tiếng gào khóc của vận đình. Đẹp, đẹp lắm. Luân thường chính nghĩa phải được bảo hộ. Ân tình trinh tiết phải được kính trọng. An hồn của những người chân chính phải được ngậm cười nơi chín suối. Tiêu Vận Đình đầu tóc rối bời, áo quần tơi tả sọc sạch, cứ rú lên nhìn thân hình của Thiệu Ngọc tả tơi, bay đi từng mảng thịt, da lẫn áo quần. Lúc này cả con người của Thiệu Ngọc từ đầu đến chân, không chỗ nào là còn nguyên vẹn da thịt. Trông hắn như là một bộ xương trắng hiếu, còn dính những màu thịt tươi đỏ lòm đẫm máu. Tiêu Vận Đình rú lên, lăn xả vào sở vần, trang cười lạnh lùng nói, khá khen cho con đàn bà trinh tiết liệt nữ rồi thanh kiếm trong tay của chàng vẽ lên muôn ngàn tia sắc bạc chụp xuống phủ vào người à. Tiêu Vận Đình giữu lên gục ngã trên nền đất, mặc dù toàn thân không một vết thương. biết Sở Vân cố tình giày vò đầy đọa họa, Thiệu Ngọc lại vùng kiếm liều lĩnh, xông tới như là một con chó điền. Sở Vân cười khẩy, tia ra hơn 30 đường kiếm đánh vào thanh kiếm của Thiệu Ngọc hơn 30 lần, khiến cho toàn thân của hắn từng đốt xương từng đường gần chấn động đau nhức bội phần, rồi mũi kiếm xoay lên khuôn mặt của hắn. Thiệu Ngọc giấu lên thê thảm, đánh rơi thanh kiếm trong tay, ôm lấy mặt, đế nhào xuống ngựa, lăn lộn trên mặt đất đầy sỏi đá, cất tiếng khóc như là quỷ sứ. Còn Sở Vân ngồi trên yên ngựa, đưa mũi kiếm cắm con mắt còn đẫm máu của Thiệu Ngọc về phía Tiêu Vận đình mắt chàng tối lại, nghĩ về quá khứ đau thương. Một lúc lâu sau, Sở Vân nói, Thiệu Ngọc, ta nghĩ rằng lúc này có thể biết người được rồi đấy. Lúc này Tiêu Vận Đình đã tỉnh lại, nhìn thấy tất cả, hai mắt thất thần nhào tới, quỳ trước chân ngựa của Sở Vân, thống thiết kêu lên. Sở Vân, ngàn vạn vạn lần xin Huỳnh, hãy tha cho người ấy, tha cho chúng tôi. muội biết, muội đã có lỗi, sai lầm tất cả. Xin Huỳnh, hãy mở lượng tử bỉ. <cười> tha ừ. các ngươi có tha cho người cha tóc bạc phơ của ta hay không? có tha mạng của ta giữa rừng đào biển kiếm nơi cửa sông hoàng hà hay không? tiêu vận đỉnh người suy nghĩ sao mà thật thà đến thô thiển như vậy? tiêu vận Đình lúc này như là một người mất trí mặt tái mét méo sạch hai mắt thất thần trắng dã tóc tai rối bẩy bề bết đất bụi cứ gào thét kêu la van xin nài nỉ khóc than nước nở. Quỳ lết dưới chân ngựa của sở vân. Sở vân thét lên một tiếng. Đưa chân đá ả té lăn trên mặt đất mấy vòng. Tiêu vận đình lại trồm dậy. Người đầy đất đá. Miệng dỉ máu tươi ôm chầm lấy thiệu ngọc. Khóc nức nở. Rồi lại quỳ xuống trước mặt sở vân kêu lên. Này nỉ van xin. Sở vân. Đừng nói gì nữa. Thiếp đã sai lầm. Đã lầm lạc tất cả. Và đã chịu trừng phạt như thế này là đủ rồi. Chàng hãy dừng tay lại. Chàng đã đủ thỏa lòng rồi. Đừng quá độc ác. Ông trời có mắt, nhìn thấy tất cả. Sở vân, xin hãy dừng tay. Lưỡi kiếm của sở vân lại lóe lên. Trên chán tiêu vận đình, một chữ thập đấm máu hiện lên. Cô à không kêu, không dên là, cười chua chát nói. Tốt, sở vân. Ngươi có bao nhiêu thủ đoạn độc ác, hãy đem ra trình diễn cả đi. Ta muốn được xem. Một người chồng như người đối xử với vợ của mình như thế nào? Xem một kẻ anh hùng như người, dạy vò đầy đọa một người phụ nữ chân yếu tay mềm ra sao? Cơm mồm, người còn mặt mũi nào mà dám xưng là vợ của ta? Đã từ lâu, ta không còn coi người là con người trong nhà họ sở nữa. Ta với người chỉ còn có thù hận. Sở vân, hãy tha cho thiếp, tha cho huynh ấy. Sở Vân ngồi im trên lưng ngựa như là một pho tượng, mặt lạnh lùng nhìn hai thân hình đang phủ phục dưới đất, bỏ ngoài tai mọi lời van xin cầu khẩn, đến khản tiếng của Tiêu Vận Đình. Bóng giữa không gian lan truyền đến một âm thanh vang động, một giọng nói giữ tợn hoàng dã vang tới như là từ trên trời rơi xuống. Một giọng nói âm u khác cất lên. Thật là độc ác. Đã bao nhiêu năm qua, lão phu chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ ác độc như ngươi. Thật không ngờ, giữa nghĩa điệu hoàng vắng này, Lão Phu lại nhìn thấy một màn kịch khủng khiếp đến vậy. Đã 30 năm qua, ta sống trong những ngày vô tư tại vô yêu Sơn, ngay ngày thường cảnh Thái Bình, Hòa Thuận. Nào ngờ lần hạ Sơn hay, lại được thấy một tiểu bối có hai tay nhuốm máu không chớm như người. Ôi, trong thiên hạ, có được người nào chịu được khi mà xem được cảnh tượng này không? Sở vân lạnh lùng nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy, chậm rãi nói. Huynh đệ ở Vô Yêu Sơn kia. Người chưa đi qua con đường này, chưa từng trải qua nỗi thống khổ này ừ. Nếu mà người chưa xuống địa ngục, thì làm sao mà biết được ở địa ngục có những loại tội lỗi gì? chợt phát hiện như là có tiếng người lạ nói. Tiêu Vận Đình lóe lên một tia hy vọng, gào to lên. Xin hãy cứu mạng, xin hiệp sĩ vừa mới nói chuyện, mau mau đến cứu chúng tôi. Sở vân cất tiếng cười khinh bị nói. Thiệu phu nhân, ta thật sự thấy người là một kẻ đáng thương. Hai người này có thể cứu được mạng người ư. Nếu ta thật sự muốn giết người, thì hai người này, dù có tài nghệ thông thiên quán chúng, cũng có thể kịp thời ra tay ngăn cản ta ư. thật hạ đến thế sao, thiệu phu nhân. Giọng nói âm lạnh kia lại cất lên có phần ngạc nhiên. Ồ, oh, tiểu huynh đệ, nghe ngươi nói chuyện, Không giống như là những kẻ võ biển thô thiền. Vậy sau lúc hành động, lại ra tay cực kỳ thâm độc như vậy. Lẽ nào người không sợ, làm trời đất nổi giận hay sao? tại hạ là kẻ chính cường thường đạo, trả mối thâm cửu mà cũng có thể nói là thế thiền hành đạo. Nhị vị là người ở ngoài cuộc, cứ đường mình mình đi, đừng gây ra sự ngộ nhận, hiểu lầm mà gây nên bất điện. Giọng nói hùng hãn thô bạo nọ lại vang lên lão phù lột ra người bây giờ, chúng lão phù đã tận mắt nhìn thấy người làm cái chuyện can tận sát tuyệt này, có lòng hảo tâm khuyên người đổi cầu, nào ngờ người lại chống lại ngang ngạnh như vậy, cứ như là ngày trước kia, lão phù đã cho người nằm tại đó rồi đấy. sở vân cười to như sấm, nói giọng hiền ngang cuồng ngạo, nước sông cứ sôi về biển cả, con sóng sau xô con sóng trước. lão bằng hữu, người hãy ra tay thử xem, để cho tệ hạ được biết uy phòng ngày trước của người ra sao? Lời Sở Vân chưa dứt thì một bóng đen bắn vút ra từ tảng đá sau một ngôi mộ, kèm theo một tiếng quát rèn vàng, khá khen kẻ cuồng đổ. Tiếng đổ chưa dứt thì một bóng trượng ảnh đã quật vút về phía đầu Sở Vân, trượng phong dí lên ầm ầm, trượng khí mạnh như là vũ bão. Sở Vân chẳng thèm để mắt tới, cánh tay phải huy động những tia kiếm quang lóe sáng rực rỡ, nhanh như chớp. Chắn ngang đường trượng. Một tiếng choang chát chúa vàng lên. ngọn trường và lưỡi kiếm va chạm nhau tóe lên muôn vàn tia lửa. Bóng nè nọ lăng không lượn hai vòng đáp xuống mặt đất, chẳng một tiếng động. Đó là một lão nhân tuổi trạc thất tuần, to cao vạm vỡ. Có hai vành tay rất là to. Giấy tay dài sắp chạm vai. Đang trận trừng hai mắt kinh ngạc nhìn sở vân. Chàng mỉm cười nói. Lão bằng hữu, xin cứ tự nhiên cho. Lão nhân nọ dựng cây thiết trượng đèn xì ra trước mặt, quát lớn. Tiểu tử ngươi cuồng ngạo quá mức rồi đấy. Ngươi tưởng chỉ một ít ấy mà dọa nổi lão phù hử. Ta nói cho ngươi biết, còn xả lắm đấy. Nếu vậy lão bằng hữu ngươi muốn tài hạ biểu diễn một lần nữa phải không? Chỉ sợ lần này, ngươi không đủ sức mà chịu nổi đấy thôi. Ta quật chết ngươi bây giờ. Ngọn thiết trượng lại vùng lên như là chảy dùng đất truyền. Sở vân ngừng thần quan sát, mũi kiếm đâm xéo về bên phải, một tiếng lanh lạnh kêu vang lên. Tiêu vận Đỉnh lại nhún người ngã nhào trở xuống đất. Lão nhân to lớn này có vẻ đã tức giận cảnh hồng, hai mắt nầy lửa, thiết trượng như là cơn gió lốc cuốn ập vào người sở vân. Chàng cười khẩy một tiếng, mũi kiếm đảo lại, phóng vào bóng trượng của lão nhân nọ, rồi bỗng nhiên múa lên trên dưới lấp lánh. Trái phải xuyên vào, trước sau đàn quyện, như là một bóng cầu vòng, như là những ánh sao, như cuồng phòng, nộ hải ruồn dập. Từng đường, từng lớp, từng điểm, từng vòng hàn quang rực rỡ, tung bay dày đặc không gian. Chỉ trong chớp mắt, hai địch thủ, kẻ trên ngựa người trên bộ giao đấu với nhau dư 20 chiều. Lão nhân tai lớn nọ đã 6 lần dịch chuyển phương vị, nhưng sở vân vẫn bình thảm ngồi yên trên ngựa, chẳng hề nhúc nhích thân hình. Trật chàng sừng nhớ phía đối phương vẫn còn một vị nữa chưa ra tay. Trong lúc ấy, chàng đã giao đấu thêm 10 hiệp nữa. Vừa ra chiều, chàng vừa từ từ nói. Lão bằng Hữu người hắn còn một người bạn, chú ở Vô Yêu Sơn Cơ Mở. Sao không gọi ông ta ra đây giúp người một tay? Các hạ tuy là võ công đã luyện được mấy phần hỏa hầu. Nhưng mà xem ra, khó mà leo lên đỉnh cao đăng đàng. Lão nhân tài lớn nọ vừa đón đỡ vừa phản công mấy mười trượng rồi nói cậm mồm tiều bối thắng bại chưa phần chưa biết ai chôn xác trong ba tấc đất mà đã dám buông lời cuồng vọng ngay lúc ấy sở vân đã tung ra ba mươi mấy đường kiếm cực kỳ nhanh nhẹn xảo diệu lập tức như là có ba mươi mấy người cầm kiếm cùng tấn công vào lão nhân nọ mọi nơi mọi chỗ lão nhân nọ liên tiếp đảo bộ lui ra xa hơn bảy bước mới tránh khỏi kiếm khí rồi lập tức xông lên vùng thiết trường đánh tới Thì chặt thấy mũi kiếm của đối phương đã đâm tới trước mặt lão rồi. Lão nhân nọ bất đắc dĩ phải lướt ra xa để tránh. Lão vừa trộm lên thì lại thấy mũi kiếm phóng vào trước mặt rồi. Cứ thế lập đi lập lại đến 9 lần liên tiếp. Đến lần thứ 10 thì lão không còn chịu nổi nữa. Bột miệng kêu lên. Phi lão! Phi lão! Ở tiểu tư này lợi hại quá lắm! Lập tức một dòng âm lạnh cất lên. Lão ngũ. Ngươi lùi ra ngoài nghỉ đi. Lão nhân tay to đáp ứng một tiếng, rồi vụt ra liên tiếp chín trượng, nhảy vọt ra ngoài, thở phào mấy hơi, đưa tay lau mồ hôi ướt đấm cả chán. Ngay lúc ấy một lão nhân mặc áo tím đỏ nhảy vào vòng chiến, dâu tóc bạc phở, thân pháp nhẹ nhàng như là một chiếc bóng. Nét mặt tử bì đạo mạc, điềm đạm, bộc lộ vẻ qua mình chính trực, rất là đáng kính nề. Lão nhân tay to nói lớn, Này, ở phỉ lão, cái tên uh, tiểu tử này không biết học được đầu phò kiếm pháp rất là kỳ dị, khó lòng mà đối phó nổi. Lão Huỳnh uh, phải thận trọng đấy nhé. Lão nhân mặc áo đỏ tí mấy cười, phất tay áo, điềm tính ôn hòa nhìn sở vân nói. Người uh, bạn trẻ có thể báo qua giành tính được chăng? Sở vân cười lạnh lùng, nói gọn loàn. Lãng từ sở vân. Người quả xứng danh là một lãng tử Chỉ có điều Người vợ đôi nam nữ kia có mối thù Bất cộng đái thiền như thế nào Mà không thể nào cải thiện được Mà buộc lòng phải bắt bọn họ Phải chịu sự trừng phạt Vô cùng hiểm độc như vậy Cần nên hiểu rằng Ai cũng có lúc làm điều sai trái Ai cũng là con của cha mẹ họ Cũng là con người Nỡ nào lại nhẫn tâm đến vậy Sở vân là một nụ cười lạnh lùng Chua chát rất là khó coi chậm giọng nói Tiền bối nói rất là đúng Điệu họ đã làm sai Là họ không hiểu rằng Họ cũng có cha mẹ Cũng đáng làm người như ai Nên là tại hạ phải làm như vậy Tiểu huynh đệ Đừng nên nói một cách khinh thị như vậy Thủ đoạn lăng trì Người coi còn nhẹ Vậy thế nào mới là nặng Tiểu huynh đệ Người trẻ tuổi hay nóng nảy bùng bột. Bây giờ, xin hãy nói trò lão phủ biết, họ đã phạm tội gì vậy mà người đối xử trừng phạt nhẫn tâm như vậy? Dù rất phẫn nộ, nhưng mà Sở Vân không phải là người tùy tiện gây nên rắc rối với võ lâm đồng đạo. Do đó chàng trầm ngâm một lúc, rồi bình tĩnh nói: "Cô gái trước mặt chúng ta kia, nguyên trước kia là vợ của Tài hạ. Con người đàn ông mà cô ta đang nằm lên đó" ba năm trước đã đoạt vợ của Tài Hạ trao của Tài Hạ do hai kẻ ấy giết chết còn Tài Hạ thì bị chúng cho một nhóm 6 người đuổi giết bằng được chém nát người của Tài Hạ tại cửa sông Hoàng Hà rồi chặt xác quảng xuống biển nhưng mà nhờ trời cao còn thương hại cho nên là Tài Hạ may mà không chết vì vậy Tài Hạ trở lại truy lùng chúng, còn những việc khác thì tôn giá đã thấy rồi đấy lão nhân nọ rung động trong lòng Quay mặt đưa mắt nhìn Thiệu Ngọc và Tiêu Vận Đình Đang nằm trên mặt đất suy xét một lúc Rồi chậm rãi nói Cái xài của họ Quả lờ quá lớn Nhưng trời cao cũng có đất hiếu sinh Để cho kẻ khác con đường sống Thì cũng tức là tích đức cho mình Vì vậy Kẻ đại trượng phù Mà không ghiềm rút thù cũ Mới là đại anh hùng Mới có khí độ quảng đại Lão phù thấy Tiểu Bằng Hiếu Khí nộ trầm ổn, thịnh vượng, đầu óc minh mẫn, nhất định là một kỳ tài trong võ lâm Hai kẻ kia đã bị tiểu bằng hữu trừng phạt nặng nề rồi, còn điểm nào đáng thả thì tha cho họ. Lão phù lấy tuổi tác của mình mà cầu xin tiểu huynh đệ như vậy. Mong tiểu huynh đệ hãy vì nể mặt lão phù mà tha cho bọn họ. Sở vân cố ném những phẫn nộ ở trong lòng mình ngừng mặt nhìn trời lạnh lùng nói tuyên bối đúng vậy đại trường phu không nên ghi mãi những điều ác cũ nhưng mà không thể không nghe tiếng kêu oan của cha mình ở nơi chiến suối người anh hùng chân chính khí độ phải khoan hòa nhưng mà không thể nào bó tay nhìn vợ mình phá cả gia tộc lại cùng với kẻ dâm phù giết cha chồng tung hoành nhởn nhơ cũng vì người ta không để cho tại hạ một con đường để sống Do đó, tại Hạ cũng không để cho người ta có đất để sống. Đương nhiên, tiền bối nhìn xa thấy rộng, nghe nhiều biển lớn. Nhưng mà điều chủ yếu là tiền bối vẫn là người ngoài cuộc, làm sao hiểu được nỗi đau đã những nhối trong xương tủy của người. Bởi vì người bị kẻ thù giết hại là cha tại Hạ, chứ đâu phải là thân sinh của tiền bối. Còn người bị kẻ thù cướp vợ vẫn là tại Hạ kia mở. Kẻ bị vây giết cũng là tại Hạ kia mở. Đâu phải là tiền bối Nói tóm lại Nếu tiền bối ở địa vị của tài hạ E rằng khí độ của tiền bối Chưa chắc đã khoan dung đầu Lão nhân áo tím đỏ ấy hơi biến sắc mặt Giọng nói đã có vẻ lạnh lùng Tiểu bằng hiếu Lão phù từ lâu tâm niệm Phó mặc việc đời Tu tâm dưỡng tính Tiểu bằng hiếu đừng nên để lão phù bị kích động Trở lại những thói quen ngày xưa Tiên bối, bất kể thế nào Cũng xin tiền bối, giữ mối giao tình Mà rời khỏi nơi đây Nếu vậy Người không quay mặt ta ra gì sao Chúng ta xa lại nhau Chẳng phải là bạn Cũng chẳng phải là thủ Việc gì lại nói đến chuyện nể mặt nhau cười chứ Lão nhân nọ cất tiếng cười Kinh thiên động địa, đá vỡ núi nhào Đầy vẻ uy hiếp Nhưng mà sở vần chờ ông ta cười dứt tiếng rồi mới cười hỏi lão bằng hữu, xin cho biết cao danh quý tính của cao đài tiểu bối nghe đây thiên la kim hoàng giang nhất Phỉ chính là ta